Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. người Mà bây giờ bà không nói chuyện với ai hết. Bà chỉ cười cười một mình nè. Rồi mỗi chiều chạm dạng thì bà đi lang thang ngoài đường. á Có một hôm, con của bà chính đi ruộng về. Thấy sao mà cơm của ai quăng tung té ngoài sau hè. Mới hỏi mấy đứa nhỏ thì không có đứa nào biết hết. Cho nên, ông mới rình xem ai mà lại rải cơm ở bên hè tùm lum như vậy hôm đó ổng mới bắt nồi cơm lên chín rồi ổng mới núp vào trong cánh cửa để ông rình thì ổng hết hồn hết vía luôn ổng thấy không có ai hết đó, chính bà chính bà thò tay vô nồi cơm mà đang xui như vậy đó bốc lấy bốc để mà bỏ vô miệng ổng giật mình ổng chạy lại coi mẹ mình có phỏng không thì cái tay bà chính hoàn toàn không có vết bỏng nào ổng mới ngạc nhiên ổng đem chuyện nói cho mọi người biết Ai cũng nói, bà chính bà chết rồi. Hiện giờ cái thân xác bà là con quỷ nó chiếm đoạt rồi. Mày mà để như vậy có ngày bà giết cả nhà. Nghe nói như vậy thì người con vừa lo mà vừa thương cho mẹ. Mình nên mới đóng riêng một cái phòng để nhốt bà chính lại. Và kể từ sự việc đó thì tôi cũng ít qua sông để chơi nữa. Rồi có một hôm thì ngoại tôi đi qua sông. Tôi vì tò mò tôi mới chạy theo ngoại, rồi tôi xuống xuồng, chèo qua sông để mà đi thăm bà chính. Trời đất ơi, thiệt tình mà nói tới bây giờ, bà chính bà không còn như ngày xưa nữa đâu. Bà chính bây giờ bà khác xưa nhiều lắm, con mắt bà thì thăm quần lại rồi, trồng mắt thì trợn lên trợn xuống như thế này, tóc tai bù xù, mà miệng bà lúc nào cũng nghe ra mấy cái răng đen, bà xì cười lên những cái tiếng rợn người luôn. Phải nói đứng từ xa nha, tôi còn ngửi được cái mùi hôi khó chịu từ người bả bốc ra nữa. Ôi cha, sợ quá đi, mà gốm quá, thôi tôi bỏ chạy xuống xuồng tôi kèo về nhà luôn. Riêng về phần ông chính là chồng của bà chính, kể từ ngày mà xảy ra chuyện cho bả như vậy rồi, ông đâu có còn tâm trí gì để mà làm lụng đâu. Tối ngày là cứ mấy sĩ đế để cho quên đời, để cho qua cái cơn buồn. Rồi có một hôm, ổng mới kèo xuồng qua nhậu với ông ngoại của tôi. Ông nói là, nếu mà bà chính có chuyện gì, chắc là tôi theo bả luôn quá. Nói thì nói vậy thôi, giống như thương nhớ, thương tiếc, thấy tội mà nói như vậy. Rồi sau cái bữa nhậu đó tới xế chiều thì ổng mới kèo xuồng về nhà. Đêm đó tôi ngủ sáng, hôm sau tôi thức dậy, tôi ra sao để đánh răng. Tôi nhìn qua sông thì sao mà tôi thấy đông người quá. Tụ tập ở nhà của bà Chính á. Rửa mặt xong rồi tôi mới liền kèo xuống quá xem có, có chuyện gì. Thì tôi tá quả lên nghe tin là... Ông Chính ông chết rồi. Tôi nghe con ông kể là tối đó... Ông mở cửa... Mà cái phòng nhốt bà Chính đó. Rồi ông mới nói... Bà ơi! Tối nay tôi ngủ với bà cho bà đỡ buồn nha. Vậy đó. Xong sáng ra là ông chết luôn. Thì... Trong làng trong xóm ai cũng nghĩ chắc ổng chết tại vì ổng nhậu xong rồi trúng gió mà chết. Nhưng đến khi mà đem ổng tẩm liệm thì thấy ở trên cổ ổng có vết bầm. Y như là ai mà lấy tay bóp cổ ổng chết vậy. Lúc thấy như vậy thì mọi người mới nhìn sang bà Chính. Thì bà Chính bà vô tư luôn. bắt cười ha ha ha ha ha ha vui quá. Nó chết tao vui quá. Lúc đó ai cũng sợ xanh cả mặt nhưng mà nghĩ chuyện thì cũng đã rồi bây giờ lo cho đám tang của ông chính trước sau cái đám tang ông chính tầm cỡ được khoảng nửa tháng thì hôm đó có một ông sư đi ngang qua nhà của bà chính rồi tự động ông dừng lại trước nhà nhìn một hồi thì nhà sư mới nói sao mà để con quỷ này nó lộng hành tác quái tác quái quá vậy Thôi hôm nay sẵn có duyên đi ngang đây để ta giúp cho một tay Nói xong rồi ông kêu mấy người con của bà Chính Trói bà Chính nằm sấp để dưới bốn góc giường Mấy người con bà Chính thương mẹ đâu có muốn làm như vậy Nhưng mà bây giờ nhìn bà Chính tàn tạ quá rồi Nó gốm giết quá rồi Mà không làm thì không biết làm sao thôi Cũng nghe lời nhà sư làm thử đành phải trói mẹ mình mà để ở dưới góc giường sau đó thì vị sư này mới kêu ngoại của tôi chạy ra ngoài hè bẻ cho chính cái lá dâu tầm ăn rồi chặt thêm một nhánh dâu tầm ăn nữa vô rồi xếp lên người của bà chính xong rồi thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện